Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phía nào động đậy là ông sẽ lập tức phá hủy con búp bê đó và thay bằng một con búp bê khác. Cứ thế, cứ thế ba người bước đi về phía trước thì khe lũng cũng lùi dần về phía sau. Sương mù xung quanh dần tan và bắt đầu hiện ra một cái thùng lũng trước mặt ba người. Surya Vong nói rằng đây chính là nơi Natha và Chachang đã vụn trộm với người em gái ruột của mình trong lũng này ban đầu, chính cái khe lũng ngoài kia cũng chỉ là một khe lũng bình thường, sở dĩ nó trở thành một lũng quỷ vì chính chết choàng đã hạ lệnh bồi táng theo nát kha, toàn bộ tùy tùng của vị công chúa này chết ở thung lũng ấy, trở thành hồn ma canh gác cho cái thung lũng này. Chỉ có duy nhất khe lũng là lối vào thung lũng và không còn đường nào khác. Thung lũng này chính là mộ quỷ mà Surya Vong đã nhắc tới. Sau khi vào thung lũng, Surya Vong lại đề cập đến việc quỷ kiều. Khi kẻ chế tạo quỷ bắt đầu chế tạo một con quỷ mới, cũng là lúc con quỷ trước đó chết đi. Câu nói chết đi ở đây không phải là phần hồn của con quỷ chết, mà chính là phần sắc của nó. Nói Nôm Na, một ví dụ để dễ hiểu, chính là việc đào văn luân đem đạo kiến quốc chế tạo sống thành quỷ kiều, thì nếu quỷ kiều được hóa giải thì đạo kiến quốc vẫn có khả năng được sống lại. Nhưng nếu con quỷ tiếp theo được tạo ra thì thân xác kết nối với hồn của đạo kiến quốc sẽ chết hoàn toàn và anh ta chỉ còn lại phần hồn của quỷ mà thôi. Cũng giống như vậy, việc kiều nhi hiện tại đang tạm thời trở thành quỷ kiều, thân xác của cô bị hút vào trong bức tranh thì chỉ cần lời nguyên quỷ kiều được giải, cô vẫn có thể sống trở lại. Nhưng nếu con quỷ tiếp tục được tạo ra, thì cô sẽ không bao giờ có thể sống trở lại được nữa. Khi quỷ kiều đời kế tiếp được xác định, quỷ kiều trước sẽ chết chính là ứng nghiệm với câu nói này. Kiều Nhi đã tạm thời chờ thành quỷ kiều, khi phần 3 của bộ truyện được long viết tiếp, đã khởi động cho lời nguyên tạo quỷ và Kiều Nhi bắt đầu hành động theo bản năng của một con quỷ. Cô sẽ lựa chọn con quỷ kế nhiệm, người đó lòng sẽ là người biết, nhưng tạm thời anh chưa biết người đó là ai vì bộ truyện vẫn chưa được viết xong. Surya Vong có nhắc anh rằng, ngay khi trong đầu anh hình thành ý tưởng người đó là ai thì anh phải lập tức báo cho ông ta biết ngay, bởi vì khi ấy cũng là lúc Kiều Nhi sẽ bắt đầu hành động giết người của mình. Long đồng ý với ý của Surya Vam và hối ông ta phải nhanh chóng tìm ra mộ huyệt của Naktha để hóa giải lời nguyền quỷ kiều. Khi tung lũng chim trong màn đêm đen kịt, sách không thể nhìn thấy bia mộ của Naktha. Surya Vam dựa theo tích truyện của Phan Ngầm để kể lại, khi bia mộ lộ trên tán lá của ánh dương đầu tiên cũng là lúc con quỷ bị chôn sâu ngàn năm. Ứng nghiệm với câu nói ấy của Phan Ngầm, Quả nhiên, con quỷ bị trôn sâu ngàn năm trước khi bị ông Luân, lão nhà văn Kim Sơn điên khùng đào nó lên phục vụ cho mục đích nổi tiếng của mình. Trời dần đến hừng dương, cái thung lũng âm u dần lộ ra trong ánh mặt trời đỏ hừng. Thung lũng này không quá lớn, chỉ độ chừng vài trăm mét mà thôi. Và người ta có thể dễ dàng nhìn thấy ở giữa thung lũng là một cái ụ đá rất to, to bằng một cái gian nhà dần xuất hiện dưới những tán lá, vì đúng vào cái góc ánh sáng mặt trời chiếu nên người ta mới có thể dễ dàng nhìn thấy cái ụ đá ấy, bằng không để bình thường có thể nhìn ra được là rất khó vì nó đã lấp sau những tán lá cây rất rậm rạp. Long cảm thán, quả đúng với câu nói khi ánh dương đầu tiên tới là lúc bìa mộ hiện thì ra nó còn có ý này. Ba người tiếp tục hướng về phía tảng đá kia bước nhanh. Trong lòng Long liên tục có cảm giác bồn trồn không yên. Anh cảm giác như mình sắp được giải thoát. Lại có cảm giác rằng như mình sắp bước vào một thứ gì đó còn mơ hồ hơn rất nhiều lần. Rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Long bước chậm chậm đi cạnh cô gái. Qua một thời gian ở chung với cô ta. Long đã biết được cô gái này tên là Ithana Vong. Cô du học cậu đặng 3 năm ở một trường kinh tế tại Việt Nam. Ethana Vong là cháu ngoại duy nhất của Surya Vong, năm cô lên 10 thì bố mẹ cô đã mất hết nên cô chỉ còn Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net